không biết khi yêu cầu này được phát thì em sẽ phản ứng ra sao nhưng anh chẳng thể quan tâm nhiều tới vậy đâu em anh đã quyết định tự tạo cơ hội cho mình là chạy vào sân thi đấu thay vì cả đời đứng ngoài dự bị và làm khán giả rồi thì anh đã tự tin nghĩ rằng không thể vào sân với tâm lý vừa thi đấu vừa lo bị phạt thẻ không anh sẽ vào sân với quyết tâm cao nhất còn nếu anh bị phạt thẻ vàng thậm chí thẻ đỏ thì cũng chỉ ngồi ngoài một trận sau đó sẽ lại vào sân còn hơn cả đời dự bị cũng chính vì trước đây không nghĩ được như vậy nên anh chỉ là một siêu dự bị nhưng giờ đây mọi thứ đã khác Anh sẽ vào sân thi đấu. Anh có cả trận đấu dài tới 90 phút, bù giờ thậm chí cả hiệp phụ và loạt luân lưu may rủi để làm tất cả những gì anh có thể và anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội của mình bởi vì anh không muốn khi trận đấu kết thúc phải m ổ x ẻ thất bại để tìm câu trả lời cho câu hỏi tại sao điều mà người ta vẫn làm. Mà cho dù điều gì xảy ra sau trận đấu, anh sẽ không bao giờ phải hối hận vì đã chiến đấu hết mình cho mục tiêu mà anh lựa chọn. Cảm ơn em lương ạ vì chính em đã là nguồn động lực thôi thúc anh vào sân thi đấu. Anh biết rằng sẽ rất đau đớn khi yêu ai đó mà không được đáp lại. nhưng còn buồn hơn nếu không dám nói cho người đó biết mình đã yêu như thế nào gửi đến em thùy lương ở số điện thoại 097.9246 bài hát I'm Not The One của t e n y a b e d h a f i e l cảm ơn a n h chị rất nhiều If you're not the one, then why not one, does the glad today? soul This way. If you are not mine, then why does your heart return my cold? If you are not mine, would I have the strength to stand at all? I never know what the future brings, but I know we are here with. me. g ử i từ địa chỉ ta h ọ c 2 9 2 a i a yahoo.com 10 năm đã qua và những gì diễn ra ngày hôm qua dường như vẫn chưa hề bị xóa đi bởi thời gian tôi không còn nhớ quá nhiều về ngày đó nhưng những gì động lại trong ký ức của tôi là những buổi chạy dưới trời mưa tầm tã khi ra đồng về ngày ấy thật vui vẻ cho đến mãi sau này khi trở về nhà tôi vẫn muốn được chạy dưới trời mưa để được trở về tuổi thơ của mình thật hạnh phúc có một quá khứ để tìm về. lên cấp 2 tôi phải tự lập hơn. nhà có ba chị em, chị tôi học xa nhà, em tôi còn nhỏ, mình tôi phải lo việc nhà. nghĩ lại mới thấy giờ điều đó thật có ích. tôi có thể tự lo mọi thứ cho mình, tự giặt giũ, nấu nướng đến đi chợ. tôi thi không được điểm cao lắm nên chỉ vào một lớp bình thường. nhưng bước ngoặt cuộc đời của tôi chính là đây. đó thực sự là ngôi nhà của tôi, ngôi nhà hạnh phúc nhất trong 12 năm học. Tôi đã được cùng mọi người đi rất nhiều nơi, khám phá nhiều nơi. Những gì tôi tích lũy được của 3 năm đó bằng tất cả quãng thời gian tôi đã sống trước đây. thật hạnh phúc khi là một thành viên của D1 ngày ấy. giờ thì tôi đã là một chàng sinh viên năm thứ ba đại học xây dựng thì thoáng rảnh tôi vẫn viết viết về ngày hôm qua như để không bao giờ cho phép mình quên việc tại sao mình sống và sống vì điều gì. xin gửi tặng những người bạn của tôi ca khúc Turn Back the Clock của Johnny Hates Jazz cùng với lời nhắn đừng ngủ quên trên chiến thắng mà hãy bước đi dưới ánh mặt trời. tôi là một thành viên của D1 khóa học 2003-2006 trung học phổ thông Mai Sơn Sơn La. cảm ơn các bạn rất nhiều.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 gần đây đã có cô gái nào làm cho tim quích loạn nhịp chưa hả? Có, ngay sáng nay thôi. Thật á? kể đi kể đi. ô i chuyện linh tinh. Chuyện hay ho hệ trọng thế mà bảo là linh tinh? Cứ kể đi, cô gái đó là ai và như thế nào mà lại làm cho tim quích loạn nhịp hả? Sáng nay nhá, khi cô ấy cầm cái điện thoại của tôi cố tình đánh rơi bùp một cái xuống đất, nói thật là lúc đó tim tôi đập không phải là loạn nhịp nữa mà phải nói là loạn xạ nhảy ra khỏi lồng ngực c y c h ứ Cô gái đó chính là s n o l chứ a Thôi quên đi nhá. c s n w không phải là cô gái à? À đúng rồi, Snow là bà cụ cái mà n h ờ Nói gì? Muốn cái điện thoại này rơi thêm lần nữa không hả? <cười> ê, ê, xin đừng đừng c e n đấy. Này đừng bao giờ xúc phạm đến vẻ thanh xuân của một người phụ nữ nhé. Ok, đưa em điện thoại tôi đây. chỗ này toàn sàn đá hoa cương kẻ ra nát kia định ném em bột một cái xuống đất nữa cũng mà em đi ma teo công nhận là tim mình vẫn chưa hết loạn nhịp sợ quá và đây là thư của Nguyễn Văn Vân ở địa chỉ người đếm sao tám bảy t gmail com anh chị thân em đã nghe chương trình từ lâu lắm rồi từ hồi em học lớp 7 cơ bây giờ em đã học lớp 17 rồi hi hi em đã trở thành sinh viên ngoại thương sang năm em ra trường rồi em chưa bao giờ viết thư cho anh chị cả đơn giản vì trái tim em chưa chung nhịp đập với ai nhưng anh chị ơi Tết năm nay, trái tim em đã loạn nhị p vì một người rồi anh chị ạ. Em chẳng dám nói lời yêu cô ấy vì cô ấy không cho em nói về yêu đương. Em đã bảo là anh toàn lăng nhăng mà. Nhưng em biết cô ấy cũng mến em vì cô ấy đã đi chơi cho em chụp ảnh, nhắn tin rất tình cảm. Em nhớ nhất là nụ cười của cô ấy. Em chưa thấy mến ai như thế. Và hôm nay em quyết định gửi thư cho anh chị để nhớ anh chị gửi tới một nhịp đập của em bài hát Better in Time của l i o n a l r i s với lời nhắn Tuyết à, anh biết thời điểm này anh chưa thể nói lời yêu em nhưng anh sẽ sống, học tập và làm việc để điều đó thành sự thật. Anh đang nghĩ về một trái tim với hai nhịp đập trùng nhau. Bạn của em là Tuyết, sinh viên đại học Hồng Đức t h a n Hóa ở số điện thoại. 0 h ô n 9 chín b ả c i ở địa chỉ helmap.com linh tinh@gmail.com còn em là số điện thoại không chín b ả n c h n g cảm ơn anh chị rất nhiều Bạn vương Đình Tú gửi t ớ i địa chỉ tú vương gạch dưới dtt a google com. Đây không phải là lần đầu cũng không phải lần thứ hai mà có lẽ là lần thứ tư thứ năm hay gì đó em gửi yêu cầu đến anh chị nhưng chẳng lần nào được đáp ứng cả. Vậy nên lần này em hy vọng yêu cầu của em sẽ được đáp ứng. Câu chuyện tình của em cũng trải qua nhiều thăng trầm lắm. Chúng em yêu nhau và chia tay được gần 2 năm. Giờ đây chúng em quay lại với nhau và tất cả những việc trên chia tay rồi quay lại đều do em cả. Vậy nên hơn bao giờ hết em muốn gửi đến người yêu em một lời xin lỗi. mà em nghĩ lời xin lỗi chân thành nhất chính là n h ớ anh chị phát tặng cô ấy ca khúc Breakless của s h e n y w a t cùng với lời nhắn anh biết thời gian qua thật khó khăn cho cả hai chúng ta nhưng giờ đây hơn lúc nào hết anh nhận ra rằng em mới là tình yêu đích thực của anh em mới là người bấy lâu nay anh kiếm tìm dù thế nào anh cũng không muốn mất em một lần nữa mình mãi là của nhau em nhé hai năm qua là khoảng thời gian quá đủ để chúng ta thử thách cho tình yêu của mình và anh tin giờ mình càng gắn bó hơn với nhau cô ấy là Đỗ Thị Thủy sinh viên trường đại học kinh tế quốc dân Hà Nội còn em là Vương đ ì n h Tú sinh viên trường đại học hàng hải Việt Nam cảm ơn anh chị rất nhiều You and I, d o n e w h e r e we'd say I do. And if we had babies, they would look like you. It w be o u so be a u t i f u l if t h e y came true. You don't even know how very special you are.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 Đây là email của bạn ở địa chỉ np nguyễn thị thu phương a gmail.com. Yêu một người thật khó và để giữ họ ở lại bên mình càng khó hơn. Trước khi gặp anh, em đã nghĩ có lẽ mình chẳng thể rung động trước bất cứ một người con trai nào nữa. Tình yêu với em là một thứ gì đó xa xỉ. Em đã không yêu, hay đúng hơn là chẳng dám yêu, chẳng dám để ý tới một ai, chỉ vì em sợ trái tim bé nhỏ này sẽ bị tổn thương thêm một lần nữa. Em đã tự vẽ cho mình một vòng tròn bảo vệ và đặt trái tim vào giữa, yên tâm làm việc. cho đến một ngày, ngày định mệnh, ngày em gặp anh trên chuyến xe về quê nghỉ Tết Nguyên Đán, có lẽ là cái duyên của em và anh. Chúng mình quen nhau cũng thật nhanh. Có phải vì trước đây em và anh cùng học trung trường của t h ô n trung g h ọ c không? Chỉ vì chúng mình cùng tuổi, hay vì giữa em và anh đều có những người bạn chung? Có lẽ vì tất cả. Và cũng chẳng biết từ khi nào trong em đã có hình bóng anh, nỗi nhớ anh. Em vui và hạnh phúc biết bao khi biết rằng anh cũng có tình cảm với em. nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ ra đi phải vậy không? chẳng có gì là tồn tại mãi mãi. Tình yêu đến với em từ khi nào và ra đi cũng chẳng hề báo trước. em biết hai chúng mình chẳng thể tiến xa hơn. chẳng ai có thể yêu bằng nửa con tim cả anh nhà. em cũng vậy thôi. dù nói lời chia tay nhưng em chẳng thấy lòng mình thanh thản. ngày trước gặp chuyện không vui em có thể khóc một cách rất dễ dàng. nhưng giờ thì điều ấy lại thật khó khăn. một tuần sau khi chia tay em vẫn không thể khóc. trong đầu trống rỗng tỉnh táo mơ hồ cảm giác đó thật khó chịu anh biết không em đã rất nhớ anh nhớ ánh mắt anh nhớ nụ cười anh nhớ cách anh kể chuyện cười mặc dù nhiều lúc chẳng buồn cười tẹo nào nhưng em vẫn nhớ nhớ những bài hát mà anh đã hát cho em nghe và mỗi tối trước khi đi ngủ nhớ lắm mỗi khi anh gọi em là ngốc c ó lẽ em ngốc thật phải không anh chia tay nên sẽ chẳng còn ai đó nhắn tin chúc một ngày tốt lành vào mỗi sáng cũng không ai gọi điện bảo em phải đi ngủ sớm cho đỡ mệt không ai kể chuyện cười cho em nghe khi em không vui không ai nhắc em phải mặc ấm khi đi ra ngoài lúc trời trở lạnh không ai dặn em nhớ mang ô theo khi trời có mưa cũng không ai bắt em ăn nhiều cho nhanh béo không ai cả ngoài anh giờ em phải học cách quen dần với hiện tại không có anh sẽ ổn thôi phải không anh Em đã mạnh mẽ lên nhiều từ khi quen anh, rồi mọi chuyện sẽ qua. Anh chị thân, anh chị có thể gửi giúp em ca khúc Have You Ever của Brandy tới ngay ở địa chỉ Phượng Hồng một c h n gmail com được không? Với lời nhắn cảm ơn anh đã làm sống lại những cảm xúc yêu thương trong em. Em sẽ mạnh mẽ, vậy nên anh đừng lo cho em nhé. Chúc anh mọi chuyện tốt lành và hạnh phúc. Dù hai ta không thể đi chung trên một con đường, nhưng em vẫn sẽ dõi theo từng bước chân anh và nhớ về anh. m a i gửi từ địa chỉ Mr Tuấn 148@gmail.com. Anh chị thân, em là một thính giả rất yêu thích chương trình. Hiện em đang sống và học tập tại nga. Em hơn cô ấy một tuổi, quen cô ấy từ nhỏ nhưng thật lạ là suốt những năm học phổ thông hình như chưa một lần nói chuyện cùng nhau và vì thế cũng không có ấn tượng gì cả. Thế rồi khi học đại học. gặp lại cô ấy em đã yêu và yêu rất nhiều. thế nhưng chỉ năm tháng trước khi em đi học xa cô ấy mới nhận lời yêu em. năm tháng ấy là quãng thời gian chúng em được gần nhau có những kỷ niệm thật đẹp. là một học viên quân đội chỉ cuối tuần em và cô ấy mới gặp nhau được dù học cùng tại hà nội. cứ đúng giờ phát sóng chương trình vào chủ nhật là em lại có mặt trên xe buýt số 38 quen thuộc ra chỗ cô ấy. cảm giác lúc đó khi nghe chương trình thật lãng mạn, sâu lắng khi nghĩ đến cô ấy. đưa mắt nhìn dòng người qua lại mà trong đầu thì nghĩ vẩn vơ theo những câu chuyện của chương trình. giờ đã xa cô ấy nhiều đêm em không ngủ được. đ ư ợ vì nhớ nhớ những kỷ niệm khi chúng em bên nhau em biết cô ấy buồn rất nhiều nhất là những ngày cuối tuần không có những buổi dạo bước bên nhau đi đạp vịt hồ tây hay ngồi bên nhau cùng nghe những bản nhạc yêu thích em muốn nhờ anh chị gửi tới cô ấy là Nguyễn Thị Thu lớp NHB K10 Học viện Ngân hàng bài hát somewhere only we know của Kim cùng với lời nhắn em à dù anh ở xa nhưng khi nào cũng luôn nhớ em và yêu em rất nhiều em là Nguyễn Minh Tuấn học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự hiện đang theo học năm thứ ba tại đại học kỹ thuật tổng hợp Moscow. Cảm ơn anh chị rất nhiều.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 h o c gọi đến số 1900571 526 n h ô n n h á chọn n h b và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club. Thư của bạn ở địa chỉ nvt 4 3 n ba b b n gmail com. Chị Snow này, chị Snow đừng bắt nạt anh Quick nữa nhé. Dù là con trai nhưng em cũng thấy thương cho anh Quick lắm. Em hiểu tâm trạng của anh ấy mà. Này, tôi có làm gì đâu mà nhiều thính giả cứ bảo là tôi bắt nạt Quick n h ỉ làm gì có chuyện cô gái quàng khăn đỏ lấy ăn thịt sói già chứ? Cô gái quàng khăn đỏ, ngoài cái khăn đỏ mà Snow đang thắt cổ ra thì tôi chả thấy có cái gì liên quan đến cả. Thế nào, bạn thắng, bạn thấy ai bắt đặt ai nào? Bạn thương sói già hay là thương người phụ nữ quàng khăn đỏ đây? À đã tự chuyển từ cô gái quàng khăn đỏ sang phụ nữ quàng khăn đỏ rồi đây. Chắc tỉa cho mấy câu nữa thì Snow sẽ tự nhận thành bà cụ chiếc khăn mỏ quạ. <cười> anyway, tiếp tục bức thư của bạn thắng thắng, nhạc buồn t h ì s n o w ơi cậu này có lẽ sau ngày hôm nay tớ sẽ ít quan tâm tới cậu hơn ít tâm sự với cậu hơn ít t r ê u cậu hơn ít gặp cậu hơn và tất nhiên là ít bắt nạt cậu hơn không phải vì tớ thay đổi cũng chẳng phải vì cậu không tốt mà là vì tình yêu ừ tình yêu của cậu hi <cười> hi anh chàng người yêu của cậu hay ghen quá nhưng cũng đúng thôi, con trai mà ai khi yêu chẳng muốn người yêu của mình ít tiếp xúc với người khác giới hơn. Tình bạn là một điều gì đó thật kỳ diệu, thiêng liêng và trong trường hợp của tớ và cậu thì nó còn kỳ diệu, thiêng liêng hơn cả tình yêu. chính vì thế mà cả tớ và cậu đều không muốn vượt qua cái giới hạn của nó. nhưng tớ sẽ vẫn đi đến quyết định như trên bởi lẽ tình bạn của hai đứa dần trở thành một nguyên nhân làm cho anh chàng kia hay giận cậu và làm cậu buồn. dù cậu không nói thì tớ cũng nhận ra được điều đó qua cách nói chuyện của hai người. anh chị làm ơn hãy phát tặng dùm em ca khúc. Friends forever của vitamin C tới cô bạn của em là Ún i n 43 N3 trường đại học thương mại với lời chúc, chúc cậu sẽ luôn hạnh phúc với tình yêu của mình và dù có thế nào đi chăng nữa thì tình bạn của chúng ta cũng sẽ luôn tồn tại. Cảm ơn anh chị nhiều. Ký tên, tháng tháng ở địa chỉ NVT43B4 a c g m a i l c o m Can we make it somehow? somehow? I guess I thought that this would never end. c ủ bạn Hương Nguyễn gửi từ địa chỉ Nguyễn Hương .mt Hà Nam@gmail.com cho anh Quick và chị Snow. Người ta bảo tình đơn phương là một thứ tình cảm đẹp đẽ và chân thành nhất, là một thứ tình cảm mạnh mẽ nhất, bởi chỉ có những con người mạnh mẽ mới dám yêu đơn phương. Với em thì thật là quá buồn. Từ khi em gặp anh, tới khi biết mình có tình cảm với anh, em đã nghĩ mình yêu đơn phương thật. Khi em mạnh mẽ nói hết suy nghĩ của mình về anh và biết tình cảm của mình không phải là đơn phương. thì cũng là ngày em nhận được câu nói của anh, tại anh ích kỷ quá thôi. Anh không muốn mất em nhưng lại không chịu đến với em. Anh không dám bước qua tất cả để làm những điều mình muốn. Em chưa tìm hiểu ra cái mà anh sợ là gì nhưng em đã mông lung nghĩ ra cái mà anh không dám bước qua. Đó là sự nghiệp của anh, công danh trước mắt của anh. Qua những tin nhắn mà anh đã nhắn cho em, có lẽ người bạn của em nói đúng. Nếu chỉ vì cái gọi là sự nghiệp. cái gọi là công danh mà anh ấy không chọn chị thì anh ấy không xứng đáng với chị em mong anh sẽ không thuộc cái danh sách những người đàn ông thuộc tuyết người suy nghĩ có sự nghiệp có công danh thì mới nuôi sống được gia đình và như vậy gia đình mới hạnh phúc và sẽ hy sinh cái tình yêu trước mắt để có sự nghiệp giờ em mới biết dành tình cảm cho một người thật khó khăn và mệt mỏi em đã quyết định rủ anh đi chơi lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng để em thoát khỏi tình trạng này moe quick và chị snow gửi tới a n h ấ y ở số điện thoại 0984936808 ca khúc b r e a your heart của tayo cruz với lời nhắn đối với người phụ nữ chỉ có yêu hoặc ghét với họ không bao giờ có tình yêu nửa vời em đã rất mạnh mẽ để yêu anh và nói thật những tình cảm của mình với anh mong anh đừng để ai phải quá buồn về anh như em nhé Anybody as bomb as me, so you can take this chance. In the end, everybody's gonna be wondering how you deal. You might say this is l u d i c r i s but i y o prove that to how you to feel. Me, You. For bạn Minh Phương gửi từ địa chỉ Minh Phương một không năm còn g mail.com anh quí chỉ Snow Thần em đã n g a y chương trình từ rất lâu khi em còn là cô học trò cấp 3 với bao mơ ước hoài bão khi đó người ta chỉ biết học yêu và chơi thui anh chị ạ bây giờ đã là cô gái 25 tuổi không biết mình đã làm gì và được gì lúc này đây khi đang ngồi nghe online chương trình Valentine của anh chị bao cảm xúc kỷ niệm về mối tình đầu lại ùa về đúng là ta chỉ mất một phút để thích một người một giờ để thương một người một ngày để yêu một người nhưng phải mất một đời để quên một người vì khoảng cách thời gian chẳng có lý do rõ ràng nào mà khiến chúng em đã không thể đến được bên nhau cả hai đứa tự hỏi và chấp nhận tụi em đã chia tay lâu lắm rồi nhưng kỷ niệm và hình ảnh anh ấy vẫn hiện rõ trong em khiến em thật khó mở lòng đến được với một ai vì sợ lại vấp ngã một lần nữa ngày 8 tháng 3 vừa rồi một cảm giác cô đơn lại bao trùm lên em thêm một năm nữa em không có anh nhưng em sẽ luôn chúc cho anh có một cuộc sống yên bình và hạnh phúc my first lover và em mong anh chị hãy play cho em ca khúc i'm loner của cm blue พ่อนั l นแหละพ่อพ่มาดูในดวงตาขอ ata อขอบตายิ้มให้น้อง o หมือนท่านก็สิ้นโบกอิสโซ Check it the one o see ชีก uh. ็เฝ้ามองเธอแต่ดูนั่งแกแม้จะเล่าดูแต่คนสับสนยิ่งกว่าร้านย้อนวันนี้ย้อนวันนี้ย้อนวันนี้ย้อนวัน e ี้ย้อนวันนี้ย้อนวันนี้ย้อนวันนี้ i ้อนวันน <poisonous> ี like ้ย้อนว ให้ดี ถ้าเกิดฉันพูดชัดเจนมากเกินไปฉันจะไม่ได้รับกา e ตอบรับ More love, e t o three, four, f e s e v e n nights. e n 날무린널생각하면그래야겠지 God, God, m a love is gone. Where we a e từ địa chỉ sky pro 8 8 m y a h o o c o m vn xin chào quí vị chị snow em nghe chương trình của anh chị đã được mấy năm nay rồi nhưng hôm nay mới dám viết thư gửi anh chị em thấy c h ư n q u The snow show chỉ toàn thấy các bạn trai nhút nhát thôi không biết em có bị xếp vào số đó không nữa Snow nghĩ các bạn nam thính giả nhút nhát từ đầu chương trình có thể lập thành một đội bóng gồm các cầu thủ siêu dự bị. đã đến lúc đội hình siêu dự bị mang tên là Quick and Snow do Quick cầm băng đội trưởng nên tràn vào sân thi đấu đi thôi Snow sẽ chỉ đạo chiến thuật cho đảm bảo là trăm trận trăm thắng. Ừ. kinh thật Snow cũng thành Snow Lito từ bao giờ ấy. đọc tiếp thư của bạn t h í n h g i ả n h á trả l à thế này anh chị ạ. mấy ngày trước khi đến năm con hổ đó, có một cô bé gọi nhầm vào máy em, nhưng mà cô ấy không hay là mình nhầm. qua những cuộc điện thoại và tin nhắn mà thôi. nhưng mà em cảm thấy cô bé ấy thân hơn rất nhiều. năm con hổ thì nào cũng vớ phải h ồ cái đó thôi bạn ơi. nhưng mà cô bé đó ở cách em gần 2.000 km, có phải là quá xa không h ả a n h chị? và em mong anh chị gửi tặng cô ấy ca khúc. On time của Justin Bieber với lời nhắn chúc em học tập thật tốt. Còn l ẽ anh đã yêu giọng nói của người con gái phương Nam mất rồi. Sẽ đến ngày nào đấy anh cùng em đi chơi khắp Sài Gòn nhé. Nhớ mời anh món chuối nướng đấy nha. One time. tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick Snow Club để được giao lưu kết bạn v ớ i ữ a các fan của Quick Snow sâu trong cả nước. Đặc biệt, chính Quick Snow sẽ làm cầu nối x â duyên tình cảm cho các fan hâm mộ.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 <c ười> nhắn tin nhanh, tranh giải thưởng, g ê m sâu giải mã ca khúc.